từ sông bến hải đến dinh độc lập hồi ký tác giả hoàng đan giọng đọc hải yến số bảy chiến trường khe xanh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám sư đoàn ba trăm linh bốn tham gia chiến đấu trên chiến trường khe xanh từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc chiến dịch cuộc chiến đấu kéo dài liên tục sáu tháng trước lúc nói đến các trận chiến đấu vô cùng ác liệt và thắng lợi vẻ vang trên chiến trường tôi muốn dành ít dòng nói về sự ra đời của sư đoàn năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm sau khi sư đoàn ba trăm linh bốn a lên đường vào nam chiến đấu bộ tổng tư lệnh quyết định xây dựng một sư đoàn ba t khác sư đoàn ba t r i b ố để ưu tiên cho chiến trường bộ quyết định chỉ rút một số lượng rất ít cán bộ sư đoàn ba t h a chỉ tiếp nhận h a mươi cán bộ từ sư đoàn ba t h b n a như vậy thực tế sư đoàn ba t linh b n b xây dựng và huấn luyện là một sư đoàn khác tuy vậy khi vào chiến trường sư đoàn đã đánh thắng ngay từ trận đầu và đánh thắng liên tiếp điều đó nói lên rằng nếu có sự nỗ lực cao của cấp trên và của bản thân sư đoàn một sư đoàn xây dựng mới vẫn có thể chiến đấu tốt ngay từ đầu từ thành công của sư đoàn ba mươi bốn b trên chiến trường khe xanh chúng ta đã xóa được quan niệm đơn vị từ miền bắc vào phải sau sáu tháng mới chiến đấu tốt được đầu tháng m ư ơ i một năm một nghìn chín trăm sáu bảy sư đoàn được lệnh hành quân vào chiến trường một số cán bộ chủ yếu là chỉ huy trưởng từ cấp tiểu đoàn trở lên cùng một số trinh sát đi ô tô vào trước để nhận nhiệm vụ chiến đấu và chuẩn bị chiến trường sau khi gặp tư lệnh chiến dịch sư đoàn được giao nhiệm vụ cùng sư đoàn ba trăm hai mươi năm tác chiến tại khu vực khe xanh sư đoàn ba trăm linh b ố chiến đấu dọc đường chín v à khu vực phía nam sư đoàn ba trăm hai mươi năm chiến đấu khu vực bắc đường chín lúc này sư đoàn chỉ biết ngoài lực lượng chiến đấu ở khu vực khe xanh còn một lực lượng khác chiến đấu ở phía đông đường chín trên địa bàn các huyện gio linh cam lộ tất cả chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc ta chủ trương trong dịp tết mậu thân một nghìn chín trăm sáu tám sẽ đồng loạt tiến công vào các thành phố thị xã trên toàn miền nam nhiệm vụ cụ thể của sư đoàn căn cứ tình hình cụ thể địch ta sư đoàn giao nhiệm vụ cho trung đoàn sáu mươi sáu do đồng chí nguyễn ân làm trung đoàn trưởng đồng chí trần trác làm chính ủy có nhiệm vụ tiêu diệt chi khu hướng hóa sau đó cùng trung đoàn chín do đồng chí nguyễn hóa làm trung đoàn trưởng đồng chí nghiêm kình làm chính ủy đánh viện binh trên đoạn đường từ tà cơn đến làng vây trung đoàn hai m ư do đồng chí lê công phê làm trung đoàn trưởng đồng chí lê tâm làm chính ủy có nhiệm vụ tiêu diệt cụm quân ngụy lào ở khu vực tà mây sau đó tiến vào bao vây cụm địch ở làng vây 1 7 t i b h ngày 20 tháng 1 năm 1968 t r u n g đoàn 66 bắt đầu hành quân từ vị trí tập kết chiến đấu vào tiến công chi khu hướng hóa dự định tiêu diệt chi khu ngay trong đêm trên đường hành quân trung đoàn bị b năm hai đánh vào đội hình vừa khắc phục hậu quả do b năm hai gây ra vừa mở đường hành quân bốn giờ sáng ngày hai mươi một tháng một trung đoàn quyết định triển khai lực lượng và tiến công ngay để thực hiện đúng thời gian chiến đấu do cấp trên giao một mặt vì phải triển khai lực lượng gấp mặt khác vì trời bắt đầu sáng sau khi chiếm được một lô cốt và một dãy nhà tiến công của trung đoàn bị b ị c h chặn lại không tiến lên được trung đoàn lập tức củng cố lại lực lượng tiến công triển khai thêm hỏa lực để tiếp tục tiến công vào đêm 21 t h á n g 1. dạng sáng ngày 22 tháng 1, t trung đoàn đã làm chủ tri khu hướng hóa hoàn thành nhiệm vụ trên giao bố trí lại đội hình chiến đấu để đánh viện binh địch Các ngày sau n đoàn g được một đại đội đã chi viện đã diệt xe xong tăng c ụ m quân địch ở khu vực Tà Mây. Toàn địch vực lực ở Tàm bộ l ư ợ n đoàn g sư t r i ể ngày khai sẵn s n à đánh địch h n quân n h Sau giải g tỏa. à kể từ khi ta tiến công chi khu hướng hóa vẫn không thấy địch hành quân giải tỏa lúc nhận nhiệm vụ đồng chí thái dũng sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm linh bốn có xin ý kiến đồng chí trần quý ii tư lệnh chiến dịch nếu địch không hành quân giải tỏa thì nhiệm vụ tiếp theo của sư đoàn là gì đồng chí trần quý ii qua kinh nghiệm đánh mỹ trong hai mùa khô 1965-1966 và 1966-1967 khẳng định địch sẽ hành quân ngay khi chủ lực ta xuất hiện đồng chí đã trả lời đồng chí thái dũng không sợ địch không lên chỉ lo các anh không đủ sức đánh dài ngày để cầm chân chúng lần này chúng ta xuất hiện lực lượng lớn có cả sự tham gia của các loại pháo minh cỡ lớn với m ộ ư ơ i ngày địch chỉ đủ thời gian nắm tình hình đặt kế hoạch tác chiến điều quân và chuẩn bị hành quân giải tỏa đúng m ộ ư ơ i ngày sau ta tiến công đồng loạt vào nhiều thành phố thị xã tất nhiên địch phải giải tỏa các thành phố thị xã không còn lực lượng để hành quân lên vùng rừng núi chỉ sau khi cuộc tiến công vào các thành phố thị xã diễn ra chúng tôi mới được phổ biến nhiệm vụ của chiến dịch đường chín khe xanh là kéo địch lên giam địch nhiều ngày ở vùng rừng núi để tạo điều kiện thuận lợi cho đòn tiến công chủ yếu của ta đánh vào các thành phố thị xã từ tình hình ta đã tiến công đồng loạt vào các thành phố thị xã bộ tư lệnh chiến dịch thấy rõ các trận vừa qua chưa đủ mạnh để bắt địch phải hành quân giải tỏa để tăng thêm sức ép với địch bộ tư lệnh chiến dịch ra lệnh cho sư đoàn tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm làm vây được tăng cường một tiểu đoàn bộ binh của sư đoàn ba trăm hai mươi năm hai đại đội đặc công của mặt trận b năm hai đại đội xe tăng được cụm pháo binh chiến dịch trực tiếp tri viện trong đêm ngày bảy dạng sáng ngày tám tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám sư đoàn ba trăm linh bốn đã tiêu diệt gọn cụm cứ điểm làng vây bắt gần bốn trăm tù binh mười ngày nữa trôi qua cuộc tiến công tại một số thành phố thị xã đang gặp khó khăn mặt trận đường chín khe xanh vẫn không kéo được địch ra lúc này chúng ta thấy rõ chỉ có gây sức ép trực tiếp vào cụm quân mỹ ở tà cơn gây cho chúng cảm thấy nếu không giải tỏa sẽ mất tà cơn mới có thể kéo được địch lên khe xanh cuộc vây hãm và sau chuyển sang vây lấn tà cơn bắt đầu sư đoàn ba trăm hai mươi lăm sử dụng một trung đoàn vây lấn từ phía tây sư đoàn ba trăm linh bốn sử dụng trung đoàn chín vây lấn từ phía nam lực lượng còn lại sẵn sàng đánh địch ở chiến trường khe xanh chỉ còn lại sư đoàn ba trăm linh bốn sư đoàn đưa một tiểu đoàn của trung đoàn sáu mươi sáu và một tiểu đoàn của trung đoàn hai mươi bốn vào vây lấn phía tây thay cho lực lượng sư đoàn ba trăm hai mươi năm rút đi lực lượng cơ động đánh địch giải tỏa lúc này chỉ còn hai trung đoàn thiếu cuộc bao vây đánh lấn tà cơn kéo dài năm mươi ngày từ ngày m ư ơ i tháng hai đến ngày ba mươi một tháng ba ta triển khai ngay các loại hỏa lực đánh mạnh vào căn cứ để vừa phá hoại công sự vừa tiêu diệt sinh lực vừa ngăn chặn các loại phi cơ tiếp tế cho căn cứ và di tản bọn bị thương ra ngoài đồng thời ta liên tục đào công sự tiến dần vào căn cứ chúng để một mặt uy hiếp mạnh tinh thần bọn trong căn cứ mặt khác đưa hỏa lực từng bước triển khai gần địch hơn để đánh phá có hiệu quả hơn quân địch do phải đối phó với tiến công của ta ở các thành phố và đô thị nên chúng dùng hỏa lực tối đa để ngăn ta tiến công vào tà cơn cách căn cứ tà cơn tám trăm l i n có điểm cao bốn bảy một đặt hỏa lực ở đây có thể bắn loại bất kỳ tên địch nào cơ động trên mặt đất có thể bắn chúng bất kỳ loại phi cơ nào hạ cánh cất cánh ở sân bay quân địch xem đây là một cái gai phải nhổ cho kỳ được ngày này qua ngày khác chúng đã trút xuống đây hàng trăm tấn bom đạn làm sụt lở mấy mét trên đỉnh điểm cao anh em đã gọi đùa nên gọi đây là cao điểm 469 không phải là cao điểm 471 nữa vì đã sụt lở mất hai mét một cách tương đối tất nhiên chúng ta cũng chịu tổn thất nhiều cả súng máy phòng không m ộ ư ơ i hai ly bảy cũng chuẩn bị lên thay cho đơn vị bạn mất sức chiến đấu anh em cười nói với tôi thủ trưởng còn gì cứ cho anh em thêm lần này anh em lên điểm cao bốn bảy một chắc không trở về hành động suy nghĩ của họ biểu lộ tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh nói cảm tử cho tổ quốc quyết sinh chưa nói lên hết hành động và suy nghĩ của họ để ngăn chặn ta đào công sự lấn vào căn cứ địch đã huy động các loại phi cơ để đánh phá hàng ngày chúng cho phi cơ ném các loại bom phá để phá hủy giao thông hào và hầm ẩn nấp sau đó chúng thả bom napal và bom bi để giết nốt những người lính của ta đứng trên đài quan sát nhìn xuống Ta một có cảm giác như không còn không sinh như về ậ hậu t thể sống sót.、Quân、ta vẫn kiên trì trụ. một đợt bom, họ lại tiếp tục khắc phục hậu quả, tiếp tục đào công sự, lấn vào căn cứ, tiếp tục nào sống Quân vẫn kiên công lấn căn dùng đánh căn đào vào bom, loại có khắc phục cứ, các lực cứ. họ hỏa phá Sau sự, quả, v lại bám phía địch tình hình như thế nào chúng ta hãy nghe chính những lời nói của phía bên kia báo anh tin hàng ngày ra ngày 11 t h á n g 2, viết quân mỹ đã s ơ i no đòn kinh hoàng và mất hết tinh thần luôn lo ngại rằng đối phương có thể đánh bất kỳ lúc nào một trung sĩ mỹ nói ôi thượng đế chúng con còn phải chịu đựng tình trạng này bao lâu nữa hãng tin mỹ afp đưa tin ngày 26 tháng 2 viết đối với khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ còn đợi trong các hầm hố xây bằng bao cát ở khe xanh thì chẳng có gì để cảm ơn họ là những mục tiêu bị giam dưới đất vì những khẩu đại bác giết người không biết sắp tới sẽ rơi khi nào xuống đâu không biết liệu phát đó có n h ầ m vào họ hay không cũng hãng ap đưa tin trong hơn hai giờ hai mươi ba lính thủy đánh bộ chờ đợi chen trúc trong các b o n g ke ẩm ướt và tối đen ở dọc đường băng họ là những người sắp hết hạn ở việt nam họ chờ đợi để về nước nhưng ra khỏi khe xanh cũng khó khăn như ở lại đó trong khi họ chờ đợi một máy bay lên thẳng ch 5 3 ba y tới đậu xuống một nơi gần đó ba lính thủy đánh bộ bị thương nằm trên cáng cần được trở đi trong vòng mấy giây đạn súng cối và rocket trên đầu đã nổ trên đường băng cách máy bay lên thẳng mấy bước người lái đẩy tay lái ra phía trước và chiếc máy bay lên thẳng vội bay lên bỏ lại những người thương binh thất vọng chửi rủa om sòm đến lúc này bộ chỉ huy quân sự mỹ không thể không đưa lực lượng lên giải tỏa bắt đầu từ ngày một tháng b ố toàn bộ lực lượng sư đoàn kỵ binh bay cùng một lữ đoàn quân dù của quân đội sài gòn được điều lên giải tỏa cho lực lượng lính thủy đánh bộ bị vây hãm và có nguy cơ bị đối phương tiến công tiêu diệt trước lúc đó quân chúng dùng hỏa lực cả pháo binh và không quân hòng đẩy ta ra xa quân ta vẫn ẩn nấp trong các hầm ngay dưới chân các điểm cao chúng đổ quân dùng súng cối súng máy diệt địch cả trên trời và dưới đất ban đêm bộ binh và đặc công lại tiếp tục tập kích vào bọn địch xuống được các điểm cao để lập các căn cứ hành quân ban ngày khi chúng hành quân giải tỏa ta xuất kích để diệt bọn địch đang cơ đ ộ n g hoặc triển khai tiến công trải qua hai mươi lăm ngày từ mùng một đến ngày hai mươi năm tháng b ố kỵ binh bay bị đánh cho tà tơi phải rút chạy trong lúc lính thủy đánh bộ vẫn bị vây hãm để đối phó với tình hình quân mỹ ở căn cứ tà cơn vẫn bị vây hãm bộ chỉ huy lính thủy đánh bộ ở quân khu một phải vét hết lực lượng dự bị của chúng để mở tiếp cuộc hành quân giải tỏa vào đầu tháng năm sư đoàn ba trăm linh tám với lực lượng sung sức bước vào chiến đấu tập trung đánh bọn lính thủy đánh bộ vừa đổ xuống chiến trường khe xanh lính thủy đánh bộ cũng không làm được gì hơn kỵ binh bay trái lại bị thương nặng nề hơn đến nước này bộ chỉ huy quân mỹ phải chọn ở một trong ba mươi sáu chiếc tẩu vi thượng sách bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến mười lăm tháng bảy mỹ rút hết lực lượng chiếm đóng bỏ khe xanh lại cho đối phương bộ chỉ huy mỹ biết rõ bỏ khe xanh tức là mở đường cho các lực lượng đối phương từ miền bắc tiến vào miền nam được dễ dàng chúng ta hãy nghe các hãng phương tây nói gì đài phát thanh anh bbc ngày 30 tháng 6 nói việc rút lui khe xanh không phải đơn giản bỏ rơi một yếu điểm mà là bỏ rơi một ảo tưởng và một chính sách mà tất cả nỗ lực của hoa kỳ đã dựng l ê n đã tan rã ra cho như những pháo đài xi măng cốt thép ở khe xanh hãng tin mỹ ap ngày hai mươi bảy tháng sáu viết việc quân mỹ rút khỏi khe xanh là một thất bại đối với mỹ các quan chức cao cấp của mỹ ở hoa thịnh đốn và sài gòn đã từng nói phải bảo vệ căn cứ này bằng bất cứ giá nào thậm chí nhiều người phát ngôn của lính thủy đánh bộ còn nói nếu chúng ta rút khỏi khe xanh thì liệu chúng ta dừng lại ở đâu trên biển nam hải chắc có thể kết luận cùng với chiến công đánh đồng loạt nhiều thành phố và thị xã chiến công đánh bại địch ở khe xanh đã làm phá hủy hoàn toàn chiến lược tìm diệt của đế quốc mỹ ở khe xanh quân mỹ không phải đi tìm lực lượng đối phương đối phương không chỉ có các đơn vị nhỏ mà là mấy vạn quân mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của v y ê n uyên v i n